Các bạn đang nghe tại đọc hướng dẫn cặn ẽ mọi cách thức cho Nhật kiếm tiền thế nhưng xui cho Nhật là cách tổ của gãì như gồm toàn người lương thiện chả ai phải cầu cạnh đến Nhật thắm thường bảo thì tình hình thực tiễn của mỗi tổ có khác nhau một chút nhưng cơ bản thì tổ nào cũng như tổ nào anh phải vận dụng nhiều vào vận dụng sáng tạo lấy được tiền của người ta chứ. Nhật khổ sở. Đã bảo cái tổ bốn là cái tổ chết đói. Anh đã tham quan từng hộ rồi, không có gì cả. Thắm kiên trì giáo dục, ừ, hay có hay không là do ở mình tự dưng, ai nó đưa tiền cho mình nào. Nhật cãi lại. Nhưng cũng phải có điều kiện chứ, như bên tổ em chẳng hạn, có đến hai sòng bạc, một nhà thổ Ba bốn hộ bán thuốc Tây Lậu Cho nên em mới có tiền Đấy chẳng qua là vì em may chứ tài giỏi cái gì Có cần gì phải vận dụng với sáng tạo đâu Thắm chưa hài lòng Lối giải thích của Nhật Cô vặn lại Hừ. Thế tại sao dạo nào anh phát hiện được Một hộ tổ chức trốn ra nước ngoài Anh không lặng lặng bảo chúng nó đưa tiền Mà lại còn làm toán lên là thế nào Chính ông Giáp với ông Bi ạ Còn bảo anh là thằng ngu Anh biết chứ Những dịp tranh cãi như thế này Thường diễn ra cứ vài ngày một lần Và lần nào cuối cùng Nhật cũng thua thắm Gã trách thắm nhiều lời Nhưng gã không giận thắm Bởi vì biết người yêu của mình Muốn chuẩn bị một chút vốn liếng cho tương lai Trước khi hai người xây dựng với nhau Nhật rụi màu tàn thuốc vào đĩa xương Xô ghế đứng dậy Thôi đi về em ạ Thắm cũng đứng lên theo Ờ phải đấy Em cũng phải tắm một cái cho nó khỏe Nhật cầm gói thuốc ban man nhét vào túi áo Thắm dặn Giấu đi Kẻo chúng nó lại xin hết Đi đâu thì hẳn hút đi nhá Ở nhà thì hút thuốc lào là được rồi Nhật gật đầu bước ra cửa Hai người về tới trụ sở lúc toàn ban vừa ăn xong bữa tối Trung úy giáp theo thói quen Xách cái điêu cày ra ngồi xổm trước hè Nhìn dòng xe cổ qua lại Mồm ngậm tâm Ly nước trà Xoay xoay trong tay Hai bà gã công ngàn khác súm quanh cái điếu cày Ở trong văn phòng dưới ngọn đèn tròn đỏ ối Vừa thấy thắm Tất cả đều ngẩn lên Nhao nhao hỏi Về sớm thế Xa thằng Nhật có mấy hôm đã chịu không được rồi Mai kia nhớ phải điều đi công tác xa Thì chắc chết héo mất Giáp đâm đâm Nhìn vào mặt thắm Gã thấy hơi lạ Nhưng không nhận ra cái mũi sửa Gã khen Ăn cơm Hà Nội có khác Đẹp hắn ra Thắm hớn hở chào hỏi từng người Rồi đi thẳng vào phòng trong Một gã nói vọng theo Về tận ngoài ấy mà không có tí quả bánh nào cho anh em Thì tệ thật Nhớ lên nha, mai kia tớ đi phép đừng hằng tớ mua cái gì. Thấm cảm thấy hơi nhột, vội nói nhỏ với Nhật. Này, anh đem gói thuốc ra mời mấy ông tướng ấy đi. Chả có họ lại bảo là em keo kiệt. Nhật ngoan ngoãn làm theo. Đến trước mặt giáp, Nhật vỗ ngược gói pan man và nói. Anh sẽ điếu thuốc. Giáp rút một điếu ngẩng lên bảo Cái này mà là quà Hà Nội đây à? Thiếu giống gì ở thành phố Hồ Chí Minh này Mấy đồng chí khác cũng quăng vội cái điếu cảnh Tranh nhau rút thuốc của Nhật Một đứa vui vẻ gẹo Nhật Lấy nhau thì lấy liền đi Để lâu thằng khác nó cũa mất lại khổ Nhật chỉ cười không đáp Gã bỏ vào phòng trong Vạn đài nghe nhạc Một lúc sau Gã thấy thắm từ trên lầu ôm quần áo xuống Và bước ra sân Rồi gã nghe tiếng nước xối Ào ào trong buồng tắm Bất giác gã đưa mắt nhìn ra hè Và thấy giáp vẫn còn ngồi đó Hôm sau thắm đi lang thang suốt cả ngày Cô rất khoan khoái Vì chả ai trong trụ sở chú ý đến Việc cô mới sửa sắc đẹp Còn 3 ngày nghỉ nữa Thắm phóng xe đi sắm sửa n ten rủ nhật vào ôm ấp Trung quý Giáp thông cảm cho hoàn cảnh của Nhật nên lơ đi để Nhật muốn đi đâu với thắm thì đi nghe chuyện hot nhất tại đọc